Chương 16. Tiên đoán của giáo sư Tre Flawney. Tâm trạng ngất ngây say men chiến thắng Cup Quidditch của Harry kéo dài ít nhất cả một tuần lễ, ngay cả thời tiết cũng có vẻ ăn mừng. Tháng 6 đến gần, trời trở nên trong hơn và oi bức hơn, và điều mà bất cứ ai cũng cảm thấy muốn làm là tản bộ dạo quanh trong sân trường rồi nằm la liệt trên bãi cỏ với thiệt nhiều chai nước bí rợ ướp đá, xong có thể chơi một trò đánh bi xì bùm ngẫu hứng hay ngó mấy cục mực ống mơ màng bơi thục lùi ngang qua mặt hồ. Nhưng bọn trẻ không thể nhàn hạ như vậy, kỳ thi hầu như đổ ập xuống tụi nó, và thay vì nhong nhong chơi ở ngoài, tụi nó phải ở lì trong tòa lâu đài, tìm cách o ép bộ não tập trung, trong khi hương sắc hấp dẫn của mùa hè cứ tràn qua cửa sổ khêu gợi tuổi nó. Người ta nhìn thấy ngay cả Fred và George cũng cấm đầu học bài. Hai đứa tụi nó sắp phải thi lấy bằng phù thủy thường đẳng và Percy thì chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ sát hạch kiểm tra pháp thuật tận sức, trình độ cao nhất ở trường Hogwarts Bởi vì Percy hy vọng được tuyển vào bộ pháp thuật, anh ta phải cố sức đứng hạng đầu. Càng ngày anh ta càng tỏ ra cáu kỉnh, phạt thẳng tay bất cứ ai gây ra ồn ào trong phòng sinh hoạt chung vào những buổi tối. Thật ra chỉ có một người có vẻ lo lắng về chuyện học hành, thi cử hơn Percy, đó là Hermione. Harry và Ron đã thôi hạch hỏi Hermione, làm thế nào mà cô bé xoay sở để cùng một lúc lại theo học được nhiều môn như vậy? Nhưng khi nhìn lịch thi mà cô bé tự vạch ra cho mình, thì Ron và Harry không thể nào tự kiềm chế được. Cột thứ nhất của lịch thi. Ghi. Thứ hai, 9 giờ, môn số học. 9 giờ, thuộc biến. Ăn trưa, 1 giờ, bùa chú, 1 giờ, cổ ngữ Rune. Mấy ngày này cô bé căng thẳng đến mức có thể nổ đùng bất cứ lúc nào bị quấy rầy. Ron dè dặt hỏi. Hermione Bộ có chắc là bộ ghi đúng lịch thi của bộ không? Hermione cầm lịch thi lên xem xét và cười ngay. Cái gì? Ừ, dĩ nhiên là mình chép đúng. Harry nói, không biết có nên hỏi bộ không là làm tại sao bộ có thể cùng một lúc ngồi ở hai phòng thi khác nhau? Hermione đáp gọn, không nên hỏi. Trong hai bộ, có người nào nhìn thấy cuốn thuật số và ngữ pháp của mình không? Ron đáp, giọng nhỏ nhẹ. Ờ có, mình mượn nó đọc để ru ngủ khi trên giường đó mà. Hermione bắt đầu xốc cái đống sách vỡ giấy da chung quanh trên bàn của cô bé, tìm kiếm cuốn sách. Đúng lúc đó thì có tiếng xào sạc bên cửa sổ và Hewitt vỗ cánh bay vào, mỏ ngậm một bức thư. Harry mở lá thư ra nói: "Thư của bác Harris. Vụ xử bất bích đã được ấn định là ngày 6." Hermione vẫn nhìn quanh tìm kiếm cuốn sách số học nhận xét Ngày hôm đó là ngày tụi mình thi cử xong hết Harry vẫn đọc lá thư Và người ta sẽ đến đây để thi hành án Một cán bộ của bộ pháp thuật và... Và một tay đao phủ Hermione ngước nhìn lên kinh ngạc Cử một đao phủ đến một cuộc xét ân xá hả? Như vậy thì cầm như họ đã phán quyết rồi còn gì? Harry chậm rãi nói Ừm, đúng như vậy. Ròn róng lên, không thể nào như vậy được. Mình đã bỏ ra hàng đống thì giờ để đọc cả đống tài liệu về vụ này. Họ không thể nào không đếm xỉa gì tới nó hết. Nhưng Harry có một cảm giác khủng khiếp là cái ủy ban bài trừ sinh vật nguy hiểm đã bị ông Manfroid thao túng và buộc phải ra quyết định rồi. Racco Manfroid, kẻ bị thua cuộc khi Bryfidor giành được cúp quyết đã lấy lại vẻ khệnh khạng vênh váo trong mấy ngày gần đây. Qua những lời bình phẩm nhạo báng Harry nghe được, mà Floyd chắc chắn bất pick sắp bị giết và dường như nó hoàn toàn hài lòng với chính mình vì đã gây ra cơ sự đó. Những lúc như vậy, Harry chỉ muốn bắt chước Hermione đấm vô giữa mặt mà Floyd, nhưng mà nó phải ráng hết sức tự kiềm chế. Điều khổ tâm nhất bây giờ đối với Harry Ron và Hermione là tụi nó không có chút thời gian hay cơ hội nào để thăm lão Harry. Biện pháp an ninh mới nghiêm ngặt vẫn chưa được bãi bỏ và Harry thì không dám liều đi lấy lại tấm áo tàng hình của nó còn nằm bên dưới một phù thủy chột mắt. Tuần lễ thi cử bắt đầu và cả tòa lâu đài bỗng nhiên chìm trong im lặng một cách khác thường bọn học sinh năm thứ ba túa ra từ phòng thi môn biến vào giờ ăn trưa hôm thứ hai tay chân sụi lơ mặt mày trắng xác như tro vừa so sánh đáp số của nhau vừa kêu ca than phản bài thi khó rằng tụi nó chưa từng bị làm bài nào khó như vậy cái bài thi đó bao gồm cả phần biến một cây ấm trà thành một con ba bà hermione làm cho những thí sinh khác bỏ quạo Vì sự bắn nhắn nhặn sĩ của cô bé về chuyện con bà ba của cô trông giống như con rùa hơn, mà điều đó thì ai hơi đâu mà bận tâm cơ chứ. Còn bà ba của mình vẫn là còn cái đuôi và cái vòi ấm thiệt là một ác mộng. Không biết mấy con bà ba có phải thở ra hơi nước như cây ấm không? Còn bà ba của mình thì có cái mai vẫn còn màu men xanh của cây ấm sứ không biết vậy mình có bị mất điểm không nữa? Rồi sau đó, sau một bữa ăn trưa vội vã, bọn trẻ đi trở ngay lên cầu thang đến phòng thi môn bùa chú. Hermione hóa ra dự đoán đúng, giáo sư Blitwick quả thực cho tụi nó thi đúng bài bùa hừng phấn. Harry do quá căng thẳng nên làm bài hơi quá liều, khiến Ron, đứa thi cặp với Harry, lãnh đổ một tràng cười nắc nẻ như phát điên đến nỗi Nó phải được đưa qua một phòng yên tĩnh khác định thần lại cả giờ, rồi mới có thể sẵn sàng làm bài của chính nó. Sau bữa ăn tối, học sinh lại vội vã trở về phòng sinh hoạt chung, không phải để xả hơi mà để bắt đầu ôn các môn chăm sóc sinh vật huyền bí, đọc dược và thiên văn học. Lão Harris chủ trì kỳ thi chăm sóc sinh vật huyền bí vào buổi sáng hôm sau với một tâm trạng lo âu không khác gì thí sinh. Thật vậy, thần hồn thần trí của lão không có vẻ gì đang ở trong thần xác lão. Lão đưa ra một ống nhu trùng tươi rói cho cả lớp và bảo với các thí sinh rằng tụi nó sẽ thi đậu nếu chăm sóc sao cho lũ nhu trùng ấy vẫn còn sống nhăn sau một giờ thi bởi vì nhu trùng sống khỏe mạnh tốt tươi nhất khi chúng được để mặc ý xoay sở theo cách của chúng nền đây là bài thi dễ nhất mà lũ học trò từng thi và cũng nhờ đó mà Harry, Ron và Hermione có được nhiều dịp mà nói chuyện với lão Harith. Lão cúi xuống sát Harry giả vờ như kiểm tra mấy con nhu trùng vẫn còn sống nhăn của Harry. Nói với nó, biết khi đang hơi bị buồn rầu, bị nhốt lâu quá mà, nhưng dù vậy chúng ta đã biết là ngày mốt cách này hoặc cách khác trừ hôm đó tụi nó thi môn đọc dược, thiệt là một tai họa hoàn toàn. dù harry cố gắng cách mấy, nó vẫn không thể làm cho món thuốc rối đặt lại và thầy snape cứ đứng đó mà nhìn với vẻ khoái trá đầy thù hận, rồi vẽ nguệch ngoạc cái gì đó trong rất đáng ngờ là một cái trứng ngỗng vô trong sổ tay của ống trước khi bước ra qua chỗ học sinh khác. vào lúc nửa đêm thì tụi nó thi tới môn thiên văn học. Tuốt trên tháp cao nhất của tòa lâu đài, môn lịch sử pháp thuộc thi vào sáng hôm thứ Tư, trong bữa thi này, Harry cố gắng ngoạch ngoạc giết ra hết tất cả những gì mà Blorent Vustukie từng nói với nó về những cuộc săn lùng phù thủy ở thời Trung Cổ, trong khi nó ao ước giá mà có được bên cạnh một ly kem xúc cù là rắc đậu phộng rang trong căn phòng thi ngột ngạt căng thẳng này. Trường thứ Tư là buổi thi môn dược thảo học. Trong căn nhà kiến dưới sức nóng như nung của mặt trời, rồi trở về phòng sinh hoạt chung một lần nữa, với cổ và lưng bị rám nắng phòng rộp, cậu mong cho đến ngày thêm mai lẻ lẻ để thi nốt những môn cuối cùng cho xong, cho qua chặng đường khổ ái này. Bài thi áp cuối của tụi nó vào sáng thứ năm là môn phòng chống nghệ thuật khắc ám, giáo sư Lupin đã ra một cái đề thi khác thường nhất mà bọn học trò từng làm. Một dạng chạy đua vượt chứa nghệ vật ở ngoài trời Ở đó tụi nó phải lội qua những ao sâu tù nước động Chứa đầy những con thủy quái Finfinblow Rồi băng qua một loạt những hố sâu đầy chóp đỏ Rồi bì bõm tự bươn qua một bãi lầy Bất kể sự chỉ vẽ phương hướng trật lất Của những con ma đầm lầy Hinkiebunk Rồi trèo vô một cái rương cũ Và đánh nhau với một ông kẹ mới Khi Harry trèo ra khỏi cái rương nhe răng cười, thầy Lupin nói khẽ, xuất sắc Harry ạ, điểm tối đa. Hí hững với thành công này, Harry đứng quẩn quanh đó để xem Hermione và Ron thi. Ron vượt qua được các chặng đường một cách tốt đẹp cho đến khi tới chỗ con Hunkypunk. Con này đã thành công trong việc tung hỏa mù làm lạc hướng Ron, khiến nó bị lúng sâu tới eo trong bãi lầy. Hermione thì thực hiện mọi thứ đều cực kỳ hoàn hảo cho tới khi cô bé tới cái rương cũ có ông kẹ trong đó một phút sau chui vào trong rương hermione vọt trở ra gào khóc thầy lupin ngạc nhiên quá hermione có chuyện gì vậy hermione há hóc miệng tay chỉ vào rương gi gi gi gi gi giáo sư McGonagall cô nói môn nào con cũng thi rớt hết phải mất một lúc mới dỗ cho hermione yên tâm lại được Cuối cùng, khi cô bé lấy lại được sự tự chủ thì cả ba, Harry, Ron và Hermione cùng bước trở lại tòa lâu đài. Ron vẫn còn cố gắng lắm mới nhịn được cười về vụ ông kẹ của Hermione, nhưng cái cảnh tượng mà tụi nó nhìn thấy trên bậc thềm của tòa lâu đài làm đảo lộn mọi tranh cãi của tụi nó. Trên đó, ông Cornelius Fudge, nơi hơi toát mồ hôi trong bộ áo trùm sọc, đang đứng nhìn đăm đăm ra sân. Ông nhìn thấy Harry và nói Chào cháu Harry, ta đoán cháu vừa thi xong hả, sắp xong hết chưa? Harry đáp Dạ sắp ạ Hermione và Ron không được hân hạnh trò chuyện với ngài bộ trưởng bộ pháp thuật nên lúng túng chàng ràng ở phía sau Ông Fudge đưa mắt nhìn qua mặt hồ và nói Một ngày đẹp trời, thật là đáng tiếc, đáng tiếc Ông thở một hơi thiệt dài rồi nhìn xuống Harry Haria, ta đến đây vì một nhiệm vụ chẳng thú vị chút nào. Ủy ban bài trừ sinh vật nguy hiểm đòi hỏi phải có người chứng kiến cuộc hành hình một con bằng mã điên. Và bởi vì ta cũng cần phải đến Hogwarts kiểm tra tình trạng Sirius Black nên ta bị yêu cầu tham dự vụ này. Ron bước tới trước, nói chèn vô. Vậy có nghĩa là việc xem ân xá là đã xong rồi ạ? Ông Fugger, Nhìn Ron với vẻ mặt to mò và đáp Không, không, việc đó trưa nay mới tiến hành. Ron bèn quả quyết nói Vậy thì ông có lẽ không cần phải chứng kiến vụ hành hình nào cả Câu bằng mã có thể sẽ được ân xá. Ông Fugger chưa kịp trả lời Ron Thì từ cánh cửa tòa lâu đài phía sau ông xuất hiện hai pháp sư Một vị trong cổ xưa đến nổi Ông ta có vẻ không đáng kể trong mắt của bọn trẻ Còn người kia thì cao to lực lưỡng, có bộ ri mép mỏng màu đen. harry đoán họ là đại diện của Ủy ban bài trừ sinh vật nguy hiểm, bởi vì lão Pháp Sư cổ quái liếc về phía căn tròi của lão harry và nói với giọng yếu ớt. Ôi hỡi ôi, tôi đã già như vầy mà còn phải làm cái việc này lúc 2 giờ hả ông Phu... Người đàn ông có ria mép đen dùng ngón tay lần tìm cái gì đó trong thắt lưng của y. Harry nhìn và thấy ngón tay cái to bè của y miết dọc lưỡi búa bén sáng loáng. Ron mở miệng định nói điều gì đó, nhưng Hermione đã véo mạnh vô họng nó và hất đầu ra hiệu đi về phía tiền sảnh. Khi tụi nó đi vào đại sảnh đường để ăn trưa thì Ron tức giận cự nự. Tại sao bồ cản tôi? Bộ không thấy họ như thế nào à, họ thậm chí đã mai lưỡi búa sẵn sàng rồi, chuyện này thiệt là bất công mà. Hermione cũng tỏ ra bực tức buồn rầu hết sức nhưng cô bé nói, Ron à, ba của bộ làm việc ở bộ pháp thuật, bộ không thể nói chuyện đó bằng cái giọng như vậy với ông sếp của ba bộ. Lần xét xử này cho đến khi nào mà bác Harith còn ngẩng cao đầu đấu tranh, Và biện luận đúng đắn thì họ không thể nào hành hình bất biết được nữa. Nhưng Harry có thể thấy là chính Hermione cũng không thực sự tin tưởng vào cái điều mà cô bé vừa nói. Chung quanh tụi nó, mọi người đều đang hào hứng vừa ăn vừa trò chuyện, sung sướng thấy trước kỳ thi sẽ kết thúc vào trưa nay. Nhưng Harry, Ron và Hermione thì bị chìm đắm trong nỗi buồn về lão Harry và con bất biết nên cũng chẳng buồn dự ăn. Bài thi cuối của Ron và Harry là môn tiên tri, còn Hermione thì thi môn gu học. Cả ba đứa cùng đi lên cầu thang cẩm thạch với nhau. Đến lầu một thì Hermione tách ra, chỉ còn Ron và Harry đi tiếp lên lầu bảy. Ở đó rất nhiều đứa trong lớp đang ngồi sẵn trên các bậc cầu thang treo leo, dẫn lên phòng học của giáo sư Jeff Lowney, cố gắng gạo bài đến giây phút chót. Khi Harry và Ron ngồi xuống bên cạnh Nevin, nó thông báo, cô sẽ gặp riêng từng đứa. Nevin đang mở cuốn sách vén màn tương lai trên đùi ở trang nói về chiêm nghiệm cái cầu pha lê. Nó hỏi hai bạn với vẻ rầu rĩ. Mấy bộ có bao giờ nhìn thấy bất cứ cái gì trong cái cầu pha lê chưa? Không hề. Ron đáp với một cái giọng lờ đẩn, nó cứ ngó chừng cái đồng hồ đeo tay. Harry biết Ron đang đếm từng phút tới giờ xét phút thẳm con bích. Dòng người sắp hàng bên ngoài lớp học ngắn dần một cách chậm chạp. Mỗi khi có đứa nào đó trèo xuống cái cầu thang bạc, là cả đám còn lại léo nhéo hỏi, cô hỏi cái gì, trả lời được không? Nhưng tất cả đều không chịu tiết lộ điều gì hết. Khi Neville trèo xuống thang đi tới chỗ Harry và Ron đang ngồi, nó rít lên thẻ thẻ. Cổ có nói với mình là trái cầu pha lê nói cho cổ biết, Nếu mình kể cho bồ nghe, mình sẽ bị một tai nạn khủng khiếp. Ron và Harry lúc này đã nhích tới đầu cầu thang rồi. Ron khịt mũi. Tiện quá ha, bồ biết không, mình bắt đầu nghĩ là Hermione nói đúng về bà ấy. Nó chỉ chỉ ngón tay về phía cái cửa bậy sập phía trên đầu. Bà đúng là một mụ già biệt bợm. Harry nhìn đồng hồ của nó, bây giờ đã 2 giờ. Nó tán đồng. ừ, cầu cho bả lè lẹ lên giùm bà vati trèo xuống cầu thang với vẻ mặt kiêu hãnh cô bé nói với harry và ron cô nói với tôi là có tất cả những dấu hiệu của một chân kiến tôi nhìn thấy rất nhiều thứ ờ thôi chúc may mắn nghe cô bé vội vàng trèo xuống cầu thang đi tới chỗ lavender từ trên đầu tụi nó vọng xuống giọng nói huyền bí quen thuộc ronald weasley Ron nhăn mặt với Harry rồi trèo lên cầu thang bạc và khuất mắt. Bây giờ chỉ còn Harry là người cuối cùng chờ để vào thi. Nó ngồi xuống sàn tựa lưng vào tường, lắng nghe tiếng một con rùi vo ve bên cửa sổ đầy nắng. Tậm chí nó băng qua sân trường chạy đến với lão Harry. Cuối cùng, sau 20 phút, bàn chân to tướng của Ron lại xuất hiện trên bậc cầu thang. Harry đứng dậy hỏi bạn, sao? Ron đáp, rác rưởi. Mình chẳng thấy cái khỉ khô gì hết cho nên mình bịa ra nhưng mà không biết bà có tin không. Giáo sư Jeff Lowney gọi Harry Potter. Harry thì thầm với Ron. Hẹn gặp lại bộ trong phòng sinh hoạt chung nhé. Căn phòng trên đỉnh tháp nóng bức hơn bao giờ hết. Những tấm màn cửa đều được khéo khép lại. Lửa trong lò cháy bừng bừng và cái mùi khó chịu mọi khi khiến cho Harry phát ho. Khi nó vấp phải mấy cái ghế bàn để tùm lum trên lối đi dẫn đến chỗ giáo sư Treflowny bà đang ngồi đợi nó trước một cái cầu pha lê bự chán bà nói êm ái Chào trò trò hãy vui lòng nhìn vào trái cầu pha lê này bây giờ cứ thông thả rồi nói cho tôi biết trò thấy gì trong đó Harry cúi xuống gần trái cầu và chăm chú nhìn nhìn đăm đăm bằng tất cả sự tập trung mà nó có thể có được cầu cho trái cầu chỉ cho nó thấy một cái gì khác hơn là những vẩn sương mù đùng đục nhưng mà chẳng có gì xảy ra hết giáo sư Treflowny hối thúc một cách nhẹ nhàng tế nhị sao trò thấy cái gì sức nóng áp đảo Harry và cái mũi nó cứ nhồm nhột vì làn khói đậm sương nước hoa tỏa ra từ lò sưởi bên cạnh hai thầy trò Harry nghĩ đến những gì Ron vừa nói và quyết định xạo nó nói ờ uh, um, um, một hình dạng u tối âm um. giáo sư treo leo nuôi thì thào nó giống cái gì bây giờ thử nghĩ xem harry lục lọi đầu óc mình và bắt gặp con bức pít nó nói giọng chắc chắn ừm um, một con bằng mã giáo sư hang hái viết nguệch ngoạc lên tờ giấy da để mở trên đầu gói bà thì thầm Đúng vậy, con trai ta, có lẽ con sẽ sớm thấy chung cuộc chuyện rắc rối của lão Harris với bộ pháp thuật. Hãy nhìn gần hơn con bằng mã mà nó có còn hiện ra nữa không? Đầu nó còn không? harry khẳng định, dạ còn. Giáo sư Tre thuyết phục. Trò có chắc không? Có chắc không đó cưng? Con không thấy nó quằn quại trên mặt đất. Có thể, và một cái bóng dơ cao cái lưỡi búa đằng sau nó sao? Dạ không, Harry bắt đầu cảm thấy muốn bệnh rồi, giáo sư Treflonny vẫn tiếp tục. Không có máu à, không thấy là Harry khóc lóc à. Dạ không, Harry lại khăng khăng nói không, trong lòng mong muốn hơn bao giờ hết là được ra khỏi căn phòng này và thoát được sức nóng này. Con bằng mã không sao cả, nó bay đi. Giáo sư Treflonny thở dài, thôi được cứ nghe. cô nghĩ chúng ta tạm ngừng ở đó. Hơi thất vọng một tí, nhưng ta cho là con đã cố gắng hết sức. Harry thở phào nhẹ nhõm và đứng dậy, sách cặp lên và quay lưng định đi, nhưng bỗng nhiên một giọng nói lớn chói tai vang lên đằng sau nó. Chuyện đó sẽ xảy ra đêm nay. Harry ngoay mắt người lại. Giáo sư Trelawney đã trở nên cứng đờ trong chiếc ghế bành của bà. Hai mắt bà láo liên và miệng bà xệ xuống. Harry nói, Thưa cố, Nhưng giáo sư Trelowney không có vẻ gì là có nghe Harry nói cả, hai mắt của bà bắt đầu đảo vòng tròn. Harry đứng sững đó trong kinh hoảng, trong một khủng khiếp như thể bà đang trong cơn động kinh. Harry bối rối quá, nghĩ ngay đến việc chạy xuống bệnh thất để cầu cứu, nhưng giáo sư Trelowney lúc ấy lại nói, cũng bằng cái giọng chói lói lỗ tai, không giống giọng nói bình thường của bà chút nào chúa tể hắc ám đang nằm một mình cô độc không bạn bè bị đệ tử của mình bỏ rơi kẻ thuộc hạ của ngài đã bị xiềng xích mười hai năm nay đêm nay trước lúc nửa đêm kẻ thuộc hạ của ngài sẽ được tự do và sẽ tìm đến ngài xin thần phục lại chúa tể hắc ám sẽ lại trỗi dậy cùng với sự hỗ trợ của thuộc hạ sẽ vĩ đại hơn và khủng khiếp hơn bao giờ hết đêm nay trước nửa đêm kẻ thuộc hạ sẽ thoát ra xin thần phục lại ông chủ đầu của giáo sư Tre Floni gục xuống trước ngực bà phát ra âm thanh lạ nghe như tiếng ổn nhiên rồi bất thình lình đầu bà lại ngẩng phát lên giáo sư Tre Floni nói mơ màng xin lỗi nghe cưng sức nóng ba ngày trò biết đó ta chợp mắt đi một lát Harry đứng đó vẫn trợn mắt ngó có chuyện gì không ổn sao cưng? Cô, cô vừa nói với con là chú tệ hát ám sắp sửa trỗi dậy lần nữa, thuộc hạ của hắn sẽ trở lại phò tá hắn. Giáo sư Treleoni tỏ ra hoàn toàn kinh ngạc. Chú tệ hát ám à, kẻ mà chớ gọi tên ra ấy à, cưng ơi, chuyện đó không thuộc loại chuyện đùa được đâu, trỗi dậy, thực ư. Nhưng mà cô vừa nói như vậy, cô nói là chú tệ hát ám... <cười> ta nghĩ có lẽ là trò cũng đã chớp mắt một chút rồi đó. Cưng à, ta chắc chắn không dám mạo muội tiên đoán một điều quá sức tưởng tượng như điều đó đâu. Harry trèo xuống cái thang dây và cầu thang xoắn, hoang mang tự hỏi có phải nó vừa nghe giáo sư Trevelody thốt ra một điều tiên tri thực sự, hay đó là sáng kiến của bà về một cách kết thúc bài thi đầy ấn tượng. Nào phút sau. Harry đi nhanh qua đám quỷ lùng an ninh canh gác bên ngoài lối vào tháp Gryffindor. Những lời nói của giáo sư Trelawney vẫn còn ông ông trong đầu nó. Những học sinh khác đang lướt nhanh qua nó về hướng ngược lại, nói cười, đùa giỡn, túa ra sân, háo hức với cái tự do mà tụi nó trông mong lâu nay. Khi Harry bước tới chân dung bà béo và chui vào phòng sinh hoạt, thì căn phòng hầu như trống vắng. Ở một góc phòng. Chỉ có Ron và Hermione ngồi đó. Harry thở hổn hển nói với hai bạn. Giáo sư Jeff Laudy vừa nói với mình, nhưng nó ngừng tức khi nhìn thấy vẻ mặt của Ron và Hermione. Ron nói yếu ớt. Bốc Bích thua rồi, bác Harith vừa gửi đến cái này. Lá thư lần này của lão Harith Kowell không tèm lem nước mắt như thư trước, nhưng có lẽ tay lão rung ghê lắm khi viết, đến nỗi chữ viết của lão thật khó mà đọc được không được ân xá họ sẽ hành hình vào lúc hoàng hôn các cháu không thể làm gì cả đừng xuống đây bác không muốn nhìn thấy cảnh đó bác Harry Harry nói ngay chúng ta phải hành động bác ấy không thể ngồi đó một mình mà chờ đào phụ đến ron nhìn đăm đăm qua cửa sổ với vẻ thẫn thờ dù sao thì hoàng hôn tụi mình không đời nào được phép đặc biệt là bồ harry à. Harry gục đầu vào hai tay suy nghĩ. Giá mà chúng ta có tấm áo khoác tàn hình. Hermione hỏi, nó ở đâu? Harry thuật cho cô bé biết chuyện, nó đã giấu tấm áo tàn hình ở hành lang bên dưới một phù thủy chột mắt. Nó nói nốt, nếu thầy Snape thấy mình lảng vảng gần đó một lần nữa, thế nào mình cũng bị rắc rối to. Hermione đứng lên nói, đúng vậy, nếu thầy Snape thấy Bồ, làm sao Bồ mở được cái bướu trên lưng mụ phù thủy? Harry nói, bồ chỉ cần gõ lên nó và nói Demestium, nhưng... Hermione không cần đợi Harry nói dứt câu, cô bé đã quầy quả băng qua phòng đẩy bước chân dung của bò béo ra rồi biến mất. Ron ngó theo Hermione nói, chẳng lẽ Hermione đi lấy cái tấm áo tàn hình ấy à? Đúng vậy, 15 phút sau Hermione trở về với tấm áo khoác ống ánh bạc được xếp cẩn thận dấu bên trong áo chùm của cô bé. Ron sững sờ nói, Hermione, mình không biết dạo này sao có chuyện gì đã xảy ra cho bồ. Ban đầu bồ tác ma rồi sau bồ bỏ ra khỏi lớp học của giáo sư Tre Hermione có vẻ như được tân bốc lên mây. Ba đứa nhỏ đi xuống đại sảnh đường ăn tối như mọi người khác. Nhưng sau đó tụi nó không trở về Pháp Ralfindoor. Harry giấu tấm áo tàn hình ngay bên dưới vạt trước của áo trùng nó đang mặc rồi cứ khoanh tay lại để che chỗ áo độn nổi cộm lên tụi nó lẻn vô một gian phòng trống phía ngoài tiền sảnh lắng nghe động tỉnh cho đến khi chắc chắn là tiền sảnh vắng vẻ tụi nó nghe tiếng vài người cuối cùng vội vã đi ngang cửa rồi có tiếng cánh cửa đóng mạnh Hermione thò đầu ra cửa nhìn quanh cô bé thì thầm được rồi không có ai ngoài này khoác áo đi Bước sát bên nhau để cho không ai có thể nhìn thấy Ba đứa nó nhón gót dưới tấm áo choàng Đi qua tiền sảnh Rồi bước xuống những bậc thềm đá Đi qua sân Mặt trời đã lặn sâu khu rừng cấm Những chớp cành tán cây cao Còn vương chút nắng vàng Ba đứa tới trước cửa căn tròi của lão Harris và gõ Một phút sau Lão Harris mới mở cửa Và khi mở cửa ra Lão nhìn quanh tìm người khách đã gõ cửa với vẻ mặt tái ngắt và toàn thân rùng rẩy harry nói nói nhỏ, tụi cháu đây mà, tụi cháu đang mặc áo tàn hình, bắt cho tụi cháu vô nhà để tụi cháu cởi áo khoác ra. Lão Harit lau bầu, lẽ ra các cháu không nên đến đây. Nói vậy nhưng lão cũng lùi lại tránh lối và tụi đó bước vào trong nhà. Lão Harit đóng vội cánh cửa lại và harry cởi áo khoác tàn hình ra. Lão Harris không khóc lóc Cũng không nhào vô ôm chầm lấy tụi nó Trong lão giống như một người đàn ông Không biết mình đang ở đâu Không biết phải làm gì Sự bơ vơ bất lực này Còn bi thảm hơn cả nước mắt nữa Lão hỏi Uống chút trà nha Hai bàn tay khổng lồ của lão rùng bần bật Khi đưa tay cầm lấy ấm trà Hermione ngập ngừng hỏi Bất biết đâu rồi bác Lão Harit làm đổ cả sữa ra mặt bàn khi rót đầy cái bình. Lão nói, bác, uh, bác đưa nó ra ngoài chơi, nó được cột trong vườn bí rợ của bác. Bác nghĩ nên nó nên nhìn thấy cây rừng và hít thở không khí trong lành. Trước khi bàn tay của lão Harit rung dữ dội đến nổi, cái bình sữa tuột khỏi tay lão mà vỡ tứ tung trên sàn nhà. Lão ngồi xuống đưa tay áo lên chùi trán. Còn bình sữa khác trong tủ ấy. Hermione vội nói, để cháu làm cho bác Harris. Cô bé nhanh nhậu cúi xuống dọn mớ miệng chai. Harry liếc nhìn Ron, Ron đưa mắt nhìn lại một cách vô vọng, Harry ngồi xuống bên cạnh lão tha thiết hỏi. Chẳng lẽ không còn cách nào khác nữa sao bác Harris, cụ Tumblerdoor? Lão Harris nói, cụ đã cố gắng rồi, cụ không có quyền hành chi phối được cái ủy ban đó. Cô đã bảo với họ là con Phúc biết không sao hết, nhưng họ sợ, các cháu biết Lucius Malfoy là hạng người như thế nào mà, hắn hù dọa họ. Bác chắc vậy? Tây Đào phủ, thằng Macnee là một thằng bạn cũ của Malfoy, nhưng thằng đó cũng làm nhanh và gọn và bác sẽ ở bên cạnh nó. Lão Hadrian uống ực một cái. Mắt lão Đảo Láo Liên khắp căn tròi như thể tìm kiếm một tí hy vọng hay niềm an ủi nào đó. Cụ Trâm Lơ Đo sẽ xuống đây khi chuyện đó, chuyện đó xảy ra. Cụ viết thư cho bác hồi sáng này nói là cụ muốn, muốn ở bên cạnh bác. Cụ Trâm Lơ Đo thiệt là một người vĩ đại. Hermione nãy giờ lục lọi tủ chén của lão Harit để tìm một bình sữa khác để vụt ra một tiếng nấc nghẹn ngào ngắn và nhỏ Cô bé tìm thấy cái bình sữa mới đứng thẳng lưng lên, gắn gượng nén dòng nước mắt. Cô bé nói, tụi cháu cũng sẽ ở bên cạnh bác, bác harrit à. Nhưng lão harrit lúc lắc cái đầu bồm sờm của lão. Các cháu phải trở về tòa lâu đài thôi. Bác đã nói với các cháu rồi. Bác không muốn các cháu nhìn thấy. Mà đằng nào thì các cháu cũng đâu có được phép xuống đây. Nếu ông Fugue và cụ Trumladore bắt gặp các cháu ra khỏi tòa lâu đài mà không xin phép, thì Harriet cháu sẽ bị rắc rối to. nước mắt bây giờ cứ lặng lẽ tuôn trào trên gương mặt Hermione, nhưng cô bé cố giấu lão Hadrian bằng cách lăn sang pha trà. Bỗng nhiên, khi đang lấy một chai sữa để rót vô bình, cô bé hét toáng lên. "Ron, mình, mình không thể nào tin được, con Stradber đây nè." Ron há hốc miệng ra nhìn Hermione. "Bồ đang nói cái gì vậy?" Hermione đem bình sữa mới lên bàn Và úp ngược nó xuống Với tiếng kêu chích chích hoảng loạn Và nỗ lực cuốn cuồn Trèo trở vô trong Con chuột Scrapper vẫn bị trượt rớt khỏi mặt bàn Ron ngay người ra kêu lên Scrapper, Scrapper, mày làm gì ở đấy?" Ron chụp bắt con chuột đang ra sức vùng vẫy Rồi đưa nó ra vùng ánh sáng để ngó cho kỹ Con Scrapper trông thiệt là kinh khiếp Nó ốm nhom hơn bao giờ hết, từng túm lông lớn đã rụng để lộ ra những mảng hói và nó vùng vẫy trong tay Ron như đang cố gắng tuyệt vọng tự giải thoát mình. Ron vỗ về, không sao đâu Schrapper, không có mèo đâu, ở đây không có cái gì hại mày hết. Lão Harris đột ngột đứng bật dậy, dồn hai con mắt nhìn qua cửa sổ, gương mặt vốn hồng hào bình thường của lão bỗng trở nên xám ngoét như một tấm giấy da cũ. Họ đang đến. Harry, Ron và Hermione chạy vụt tới đứng quanh lão Harris. Một nhóm đàn ông đang bước xuống những bậc thềm đá của tòa lâu đài ở đằng xa, đi đầu là cụ Trâm Lardor, bộ râu bạc của cụ phản chiếu ánh sáng yếu ớt của mặt trời đang lặn. Lon ton bên cạnh cụ là ông Cornelius Fudge. đằng sau họ là ông ủy viên nhu nhược và tay đao phụ Magna. Mỗi ly, mỗi phần nhỏ trên toàn thân lão Harris đều rung lên, Lão nói với bà đứa nhỏ: "Các cháu phải đi ngay, không nên để họ gặp các cháu ở đây, đi ngay bây giờ đi." Ron nhét con Snapper vô túi áo nó và Hermione thì cầm tấm áo khoác tặng hình lên. Lão Harry nói: "Để bác dẫn các cháu đi ra lối sau." Tụi nó đi theo lão đi qua cánh cửa mở ra phía khu vườn, Harry có một cảm giác không thật rất là lạ lùng và nó càng cảm thấy hư ảo hơn nữa khi nhìn thấy con bút biết các đó vài thước bị cột vô một cái cây đằng sau vườn bí rợ của lão Harris. Bút biết dường như không biết chuyện gì đó đang xảy ra, nó cứ xoay cái đầu nhọn của nó hết sang bên này, đến bên kia và dẫm chân xuống đất một cách lo lắng. Lão Harris nói dịu dàng. Không sao đâu, Picky, không sao đâu. Lão quay sang Harry, Ron và Hermione bảo, đi đi. Đi đi mau. Nhưng cả ba đứa đều không nhúc nhích. Bác Harris, tụi cháu không thể. Tụi cháu sẽ nói với họ điều gì đã thực sự xảy ra. Họ không thể nào giết nó. Lão Harris trở nên dữ dội. Đi. Không cho tụi bay và các thứ rắc rối thì sự việc cũng đã đủ tồi tệ lắm rồi. Đi đi. Ba đứa nhỏ không còn lựa chọn nào khác. Khi Hermione tung chiếc áo tàng hình phủ lên cả Ron và Harry tụi nó nghe thấy tiếng người vang lên ở cửa trước của căn tròi. Lão Harris ngó vô chỗ mà tụi nó vừa mới tàn hình biến mất. Lão nói khàn khàn: đi mau đi, đừng có mà nghe lén. Và lão sải bước chân trở vô căn tròi khi có tiếng ai đó gõ vào cánh cửa trước. Chậm rãi như trong trạng thái thôi miên, cả Harry, Ron và Hermione lặng lẽ đi quanh căn tròi của lão Harris. Khi tụi nó đi vòng tới phía trước của căn tròi, thì cánh cửa trước đã đóng ập lại. Hermione thì thầm, làm ơn đi mau lên, mình không thể chịu nổi nữa, mình không thể chịu đựng được. Tụi đó bắt đầu đi lên dốc của bãi cỏ, hướng về phía tòa lâu đài. Lúc này mặt trời đang lặn xuống rất nhanh, bầu trời đã chuyển thành một màu xám nhẹ phân phớt tím, nhưng phía tây đã dậy ráng chiều đỏ ao. Ron chợt đứng chết trân. Hermione năng nỉ, ôi ro nơi làm ơn, con Stratper ấy mà, nó không chịu nằm yến nào. Ron cúi xuống cố gắng giữ strapper trong túi áo nhưng con chuột đang trở nên cấu tiết, kêu chít chít như điên quằn mình bật ra tìm cách ngoạm sâu hàm răng vô tay Ron Ron rẽ lên strapper tao đây mà đồ ngu tao là Ron đây cánh cửa sau lưng tụi nó mở ra và tiếng người cũng vọng ra Hermione thổn thức ôi Ron ơi làm ơn đi đi mà họ sắp hành hình rồi mình không thể nào chịu đựng nổi đâu ừ thì đi strapper nằm yên coi tụi nó đi tới trước Harry cũng như Hermione cố gắng không nghe những tiếng om sòm vọng ra đằng sau chúng, nhưng Ron lại đứng lại một lần nữa. Mình không thể nào giữ được nó, Stratper, im đi, mọi người sẽ nghe thấy chúng ta đó. Con chuột vẫn kêu chích chích như điên, nhưng cũng không đủ to để át tiếng người sao sát vọng từ khu vườn của lão Harry. Từ đó trổi lên một mớ bồng bông những giọng nói đàn ông mơ hồ, rồi sự yên lặng, và rồi không báo trước gì hết vang lên một tiếng vuốt rồi một tiếng quệt của cây búa Hermione lảo đảo ngã tại chỗ cô bé thì thầm với Harry họ đã làm điều đó mình mình không thể nào tin được họ đã làm điều đó